các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điều này trên nguyên tắc là vi phạm quy định của trại, bởi Batman có khu giải trí riêng, rượu bia chỉ được uống trong khu vực này mà thôi. Tuy vậy, cảnh sát phi thường dễ móc ngoặc hoặc sẵn sàng lờ đi những vi phạm xét ra chẳng có gì trọng trọng cho doanh trại. Đứng ngoài sân tâm hớn hở đưa tay ngoắc niệm, cá không muốn vào, bởi thành thích ôm hiên cá chỉ muốn một mình niệm nghe mà thôi. Niệm cũng là con lai like,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 chưa nhưng mà xem chút xíu nữa là xong. Niệm buông tay ra, đứng lại nhìn Tâm và mắng, mày rở thiệt, con vợ mày đẹp hết sảy, mày không làm lẽ thằng khác nó bắt mất bây giờ. Tâm phân trần, tao đang ôm nó thì chỉ nó vậy, con mẹ già nó giữ lắm. Niệm lại chửi tục rồi gay gắt bảo, giữ thì giữ nhưng nó làm gì được mày? Bộ con vợ tao không giữ à? Ông bà già nó không giữ à? Hai thằng em nó thuộc loại loại chằn ăn chăng quấn chứ bộ hiền sao? Nhưng tao coi như pha, chửi tao tao hô một tiếng là đái ra quần. Tâm khổ sở cúi đầu phân vân, niệm quang điếu thuốc hút sợ, xòe bàn tay ra trước mặt Tâm, bàn tay có những ngón dài, khói thuốc bám vào như nghệ, gã tha thiết giảng. "Tao hỏi mày, không có những thằng như mày hay tao, chúng nó có qua Mỹ được không? Mình làm ơn cho tụ nó mà." Tâm thấy buốt nhói trong tim, nhưng vẫn cúi đầu trầm ngâm, Tâm nhớ lại mấy tuần trước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 gã đi lùi lại phía sau Nguyệt, rồi bất thình lình ôm ngang lưng và luồn hai tay về phía trước, đặt lên hai vú Nguyệt, miệng cười hành hạnh đắc thắng giữa bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Cảnh tượng ấy làm tâm dạo dục không ngủ được gần như suốt đêm, gã rất cảm phục sự táo bạo của thằng bạn và tự dặn lòng sẽ bắt trước nó để khỏi hối tiếc về sau. Sau một hồi thuyết phục, niệm vỗ vai Tâm và nói: "Thôi, ta phải vô với tụ nó."